Một tin phát tán trên Weibo với nội dung là Nữ diễn viên thứ hai của bộ khuyên thành thời gian giữa đêm hôm mang thức ăn khuya lẻn vào phòng của người chồng quốc dân Lục Ảnh Đế. Trên Weibo còn đính kèm hai tấm hình. Một tấm cô đứng trước cửa phòng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang thay thức ăn bước vào phòng Lục Cẩn Niên. Dòng ta tước này đăng trên Weibo vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới rất trưa kiều An Hảo d i e n d d q q a n l e q u i d q q o n Thậm chí hoàn toàn không có thời gian rảnh lướt mạng. Đến hiện tại mới vơ U-V-Q-Q-8 giờ thôi mà đã có hàng chục ngàn lượt comment dưới dòng ta tước đó. Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like Vai nữ hai của bộ này vốn thuộc về lâm thi ý Kết quả lại bị cô ta giựt mất Bây giờ lòi ra chân tướng Hóa ra là biết On Bét Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới Hầu như toàn bộ đều mắng chửi cô Đồ con đàn bà không biết xấu hổ Mau úp khỏi làng giải trí Câu dẫn chồng tao kỹ Nữ Thối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 Chính là cô ta. Trong cái vòng tròn quanh quẩn của giới giải trí này cô ta vì muốn ở trên cao mà bất chấp cả việc dấm lên đầu, lên cổ người khác. Không sai, chính là cô ta. Chẳng qua nếu cô ta dám nghĩ đến vị trí của mình cũng phải xem mình có đồng ý hay không. Mình sẽ làm cho cô ta trộm gà không được còn mất nắm gạo. Kiều kiều cậu đã có cách rồi. Lúc sáng sớm khi trợ lý đến tìm lục cẩn niên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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 152 Trả lời tôi một vấn đề 4. Trợ lý bị hành động của Lục Cẩn Niên dọa sợ đến mức cả người khẽ run Sau đó lại nghe búp một tiếng quay đầu Thì thấy con chuột đã bị vỡ nát thành mảnh nhỏ trên mặt đất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 Trả lời tôi một vấn đề năm Lục Cẩn Niên nghe được âm thanh của Kiều An Hảo Mới nhận ra V-U-V-Q-Q Rồi trong lúc đang phẫn nộ Đang gọi điện cho cô lúc nào không hay Thậm chí còn suýt nữa định hỏi cô một câu cô có khỏe không Xui về sự việc 5 năm trước kia Anh thực sự không có nổi tư cách Để quan tâm cô Bởi vì không thể yêu Cho nên rõ ràng chỉ có thể đứng xem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 Thật ra không phải là anh muốn chất vấn cô, tại sao lại bị chụp ảnh, huống chi, anh thực sự không ngại có sờ căng đan với cô, anh còn rất muốn. Lục Cẩn Niên lại không biết nên nói thế nào với cô, anh giơ tay lên cào tóc mình, sau đó liền vòng vo. Tối hôm qua xong cô muốn. Lục Cẩn Niên chỉ nói 6 chữ mới biết sự chuyển đề tài này có mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh dứt khoát giơ tay nới cà vạt ở cổ áo.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 Tôi không cần cổ phần của hoàn ảnh truyền thông, cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề thành thật trả lời, nếu tôi vơ u, v q q lòng, sẽ giúp anh. Lục Cẩn Niên một lần nữa ngồi lại. Vấn đề gì? Tống Tương Tư rơ một ngón tay lên. Tôi nói trước, tôi đối với anh không có lấy nửa điểm cảm tình, cũng không thích anh, tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò, nên mới hỏi anh điều này.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 Rốt cuộc anh yêu kiều an hảo sâu đậm đến mức nào? Yêu kiều an hảo sâu đậm Trong nháy mắt vẻ mặt lục cẩn niên bình tĩnh lại Anh nhìn xuyên qua cửa sổ Nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài Gương mặt hơi lóe lên Giọng nói trầm trầm nói Rất yêu yêu từ rất lâu rồi Tôi cũng từng tự ven tị với quá khứ của mình Lục cẩn niên nghèo khổ vất vả kia Biết rõ không xứng với cô ấy Nhưng có thể rút hết ví tiền.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 tống tương tư nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt lục cẩn niên. Nè, giải thích giúp cô ấy đi. Lần này anh yêu kiều an hảo, chẳng những suốt thân trong sạch còn được miễn phí đưa tin chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 157 Trả lời tôi một vấn đề.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 những lời tôi vương u v q q nói với cô cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết nếu không lục cẩn niên chưa uy hiếp xong tấm tương tư liền học theo bộ dáng của anh lại đánh gãy lời anh anh vương u v q q mới nói gì đó thử lặp lại lần nữa xem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 Lục cẩn niên như là không hề nghe thấy tức giận đầy mình, xảy bước đi nhanh ngang. Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của anh cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc anh nghe thấy Kiều An hào khóc, cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 159. Gieo gió gặt bão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 Dù hứa ra và kiều ra muốn ra mặt hỗ trợ Cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý Weibo Phong tỏa sở căng đan chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm tống tương tư ra mặt Cô ở trong giới giải trí lại là người mới Những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu Cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người Buổi sáng đều nhìn cô chây cười Hơn nữa cho dù có chút cảm tình